Lục cảnh thay xong quần áo, buộc tóc, xong rồi liền theo Ôn Tiểu Xuyến rời khỏi thư viện, chuẩn bị lên đường đi chúc thọ mọi tổ mẫu. Điểm đến của hai người lần này là Hồ Châu. Theo lời Ôn Tiểu Xuyến, đại phần sản nghiệp của gia đình Ôn đều nằm tại Hồ Châu. Dù những năm gần đây, Ôn Đại Nương một mực mở rộng kinh doanh về phía Huy Châu, và bản thân nàng cũng dành phần lớn thời gian ở đó, nhưng Ôn gia vẫn giữ lại khu nhà cũ tại Hồ Châu, nơi còn rất nhiều tập nhân, đặc biệt là những người đã có tuổi và trẻ nhỏ. Khi lục cảnh cùng ôn tiểu xuyến rời khỏi tin giám Tại Hồ Châu Ra ngoài chưa lâu Họ đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa trên đường Người đánh xe là một tráng hán độ tuổi khoảng 40 Thân hình cao lớn Đặc biệt là hai cánh tay của hắn Có thể nói là to lớn hơn cả đuôi lục cảnh Cờ bắp trên cánh tay nhìn cứng như đã Hắn không nói lời nào Chỉ đứng bên cạnh xe ngựa Những người qua đường khi nhìn thấy hắn Đều vô thức tránh ra Tuy nhiên khi nhìn thấy ôn tiểu xuyên, Nét mặt cứng rắn của tráng hán bỗng nhìn lộ ra một biểu cảm vui vẻ như một đứa bé, rồi hắn vội vàng mở rộng hai chân, cười khúc khích và chạy về phía hai người. Ôn Tiểu Xuyên khi nhìn thấy hắn cũng vui mừng, liền tiếng ngọi, Mã Thúc. Sao hôm nay lại là ngươi đến đón ta? Tráng hắn họ mã nghe vậy liền là một động tác vẫy tay, như muốn biểu thị sự quan tâm, lo lắng đối với tiểu xuyến. Ôn Tiểu Xuyên. Ôn Tiểu Xuyên thấy Mã Thúc bước đi nhỏ nhẹ, vẻ mặt có chút kích động, nhưng nàng rất nhanh liền khổ cười, nói: Mã Thúc, sao ngươi không đi đón những tỷ tỷ của ta? lại cứ chạy tới đón ta. Không phải là vì ngươi nhớ ta sao, mà là vì ngươi thấy ta yếu ớt, không thể tự bảo vệ mình, đúng không? Người bình thường khi nghe thấy câu này, dù trong lòng có nghĩ gì đi nữa, ít nhất ngoài miệng cũng sẽ phủ nhận. Thế nhưng người mã tráng hắn kia lại ngây ngô, hơi gật đầu. Sau đó, hắn là một động tác, trước tiên chỉ về phía ôn gia, rồi lại ghép hai ngón tay cái lại với nhau, rồi tiếp tục chỉ vào ôn tiểu xuyên, chỉ còn lại một ngón tay. Lần này, ngay cả lục cảnh cũng hiểu được ý của hắn, trong lòng không khỏi buồn cười quả thật kiểu người độc thân kỳ thị này dù ở triều đại nào cũng có. tuy nhiên lục cảnh rất nhanh không thể cười nổi, bởi vì mã tráng hán lại quay đầu nhìn về phía hắn, gật đầu một cái, rồi tiếp tục quay lại với ôn tiểu xuyến, làm động tác ghép hai ngón tay cái lại lần nữa. trên mặt ôn tiểu xuyến xuất hiện một vệt đỏ ửng, vội vã nói: mã thúc người đừng có nói bậy, lục đại hiệp là bằng hữu của ta, đến để chúc thọ ngoại tổ mẫu của ta. mã tráng hán nghe vậy không hề tỏ ra thoải mái, trái lại về mặt càng thêm hoang mang hắn nhìn ôn tiểu xuyên một lúc, rồi lại nhìn lục cảnh, ánh mắt cứ chuyển từ người này sang người kia, như muốn tìm hiểu rõ sự tình. ôn tiểu xuyên không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của lục cảnh, liền giải thích: mã thúc là do mẫu thân ta một lần ra ngoài, đi vào thôn gần đó thu lương thực, trong lúc vô tình cứu được ông ấy. lúc ấy ông ta từ trên sông trôi xuống, mẹ ta phát hiện liền sai bọc nhân vớt ông lên không những tìm cách giúp ông ấy thoát khỏi nguy hiểm dưới nước, mà sau đó còn pha thuốc cho ông ta uống. tuy nhiên, ông ấy vẫn sốt cao mà không thiên giảm. Ôn tiểu suy tiếp tục, mẹ ta thấy ông ấy thần hình vãm vỡ, toàn thân ngân cốt như đã qua huấn luyện, liền nghi ngờ ông mang võ công, thế là tìm một đại danh y trong giang hồ, tiền hạc châm từ Quảng Lăng, để trần trị cho ông. Qua sự trấn trị của từ thần y, mới biết ông ấy vì hành công mà bị tàu hài nhập ma, khiến cho đầu óc bị tổn thương, trở thành bội dạng si ngốc như hiện giờ. Mặc dù từ thần y giúp ông ta hạ sốt và điều chỉnh lại khí huyết, nhưng vấn đề về trí tuệ thì lại bất lực, hiện tại ông ấy chỉ còn tâm trí như trẻ 6 đến 7 tuổi thậm chí ngay cả tên mình cũng không nhớ được, không biết mình ở đâu. Ngoài ra, không hiểu vì sao đầu lưỡi cũng chỉ có một nửa. Mẹ ta thấy ông ấy đáng thương, nên nhận ông về nuôi, vì ông ấy có võ công, lúc đầu mẹ ta định cho ông làm hộ vệ, nhưng ông tự hồ lại thích đánh xe hơn. Mẹ ta cũng lo lắng với bộ dạng như vậy sẽ gặp phải rắc rối hoặc bị người khác ức hiếp, vì thế quyết định mang ông theo bên mình, chuyên làm người đánh xe cho mẹ. À đúng, mẹ ta còn đặt cho hắn một cái tên là Ôn Hoàng Lương, hy vọng hắn có thể sớm tỉnh lại, nhớ lại mình là ai. Đáng tiếc hắn dường như không thích cái tên này Trái lại chúng ta mấy đứa nhỏ Thấy hắn mỗi ngày đều đứng bên ngựa Nên gọi hắn là Mã Thúc Hắn lại càng vui vẻ hơn Dần dần mọi người cũng quen miệng gọi hắn như vậy Ôn tiểu xuyến dừng lại một chút rồi tiếp Từ nhỏ ta đã có mối quan hệ rất tốt với Mã Thúc Nhưng nếu không được mẹ ta cho phép Hắn sẽ không rời xa mẹ ta Vì vậy xem ra tình hình ở Hồ Châu Không được tốt Nếu không mẹ ta cũng sẽ không phải Mã Thúc đến đòn ta Lục cảnh hơi gật đầu Hắn cũng chú ý thấy so với lâm an phủ và tạm thời không bị ảnh hưởng bởi tình hình ở ổ Giang Thành. Tình hình ở Hồ Châu, dù không trực tiếp gặp phải nạn hạn hán hay lũ lụt, nhưng vì dân phòng nơi đây vốn dĩ nhanh nhẹn và dũng mãnh, cộng với địa hình sơn thủy phức tạp, nhiều núi non và con sông chằng chịt, tuy vậy đã có không ít người không kiên nhẫn được, tự mình đứng ra làm loạn, dựng cờ, thay trời hành đạo. Họ từ các vùng phụ cận chiêu mộ những dân lưu lạc không có đất sống, kéo về làm thủ hạ, sau đó chọn núi rừng hay đầm lầy làm nơi ẩn náu, rồi tiến hành buôn bán, tự tiện làm ăn không vốn những kẻ này có kẻ dã tâm bừng bừng muốn làm nên đại sự cũng có kẻ chỉ muốn lợi dụng tình hình kiếm lợi cá nhân còn có những kẻ không chịu cô đơn muốn thăm dò và chi phối các gia tộc quyền thế địa phương hơn nữa quân đội hồ châu lại bị điều đi tây nam để bình định quân hương không có tác dụng gì lớn hai năm qua tình hình ở hồ châu đã trở nên hỗn loạn gió nổi mây phun lục cảnh và ôn tề xuất hiện đang ở huyện phượng hưng thịnh tuy là một trong hai huyện lớn nhất của hồ châu nhưng trên đường phố ai ai cũng có thể nhận thấy sự tiêu điều Người đi đường ít đi rõ rệt, rất nhiều cửa hàng đều phải đóng cửa, và không ít người mang theo binh khí. Đặc biệt, những nhà giàu có tiền khi xuất hành lại thường mang theo đến 8 Chính hộ vệ, cho thấy tình hình trị an trong thành đã tệ đến mức nào. Ngoài thành thì không cần phải nói nữa, cũng dễ hiểu vì sao Ôn Đại Nương lại muốn cho Ôn Hoàng Lương đi đón Ôn Tiểu Xuyến. Khi hai người lên xe ngựa, Ôn Hoàng Lương ở phía trước cầm cương lái xe ra ngoài thành. Mặc dù khu nhà cũ của Ôn gia vẫn còn nằm trong huyện Phượng Hương Thịnh, nhưng với tình hình Hồ Châu ngày càng bất ổn người trong gia đình đều lần lượt chuyển ra ngoài thành Đến cách đình trang nguyên nhân là vì muốn tập trung lực lượng phòng bị trước nguy cơ có thể xảy ra và vì ôn đại nương có ba tòa tửu phường chính cùng với phường làm săn phấn cũng đều nằm ở trong đình trang chuyển người đến đây vừa có thể bảo vệ tài sản lại vừa có thể bảo vệ được các nguồn thu nhập chủ yếu nơi này hiện tại đã được gia đình ôn làm thành một tòa thành lũy nhỏ không những quanh khu vực có đủ loại cạm bẫy và cách chướng ngại vật mà còn xây dựng một tường đất kiên cố trên tường có lính canh tuần tra Tại sau tường lại còn dựng hai tòa tháp canh để bảo vệ? Xe ngựa từ từ dừng lại bên ngoài tường đất. Trên tường, cung thủ đã nhìn thấy Ôn Hoàng Lương người lái xe, nhưng vẫn theo quy củ yêu cầu hắn trình lệnh bài. Lệnh bài được đặt trong giỏ sách treo trên đầu tường. Sau khi kiểm tra mới mở cổng lớn cho xe ngựa vào trang viên. Ôn Tiểu Xuyên giải thích với lục cạnh: Sau khi nạn trộm cướp xuất hiện ở Hồ Châu, mẫu thân ta liền lập sách thống kê tất cả những người trong biển trang. Mỗi người đều được phát lệnh bài. Khi ra vào trang viên phải dùng lệnh bài. Đồng thời để phòng ngừa trường hợp bắt cóc xảy ra, mẫu thần ta còn quy định nếu như trong dọa sách lệnh bài có mặt khắc tên hướng lên trên thì có nghĩa là có nguy hiểm người trong đền trang phải chuẩn bị sẵn sàng. còn một quy định nữa khi ra ngoài hoặc vào cửa còn cần phải có khẩu lệnh. tuy nhiên mã thúc không thể nói chuyện cho nên ông ấy không cần tuân thủ quy tắc này. lục cảnh nghe xong không khỏi khen ngợi nghe nói ôn đại nương có tiếng giờ gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lợi này của lục cảnh không phải là lấy lòng mà là phát ra từ tấm lòng chân thành chỉ cần nhìn vào sự bố trí phòng thủ bên ngoài trang viên này, cùng với những gác sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh trên tường, hắn đã có thể đoán được chủ nhân nơi này giỏi giang như thế nào. xem qua mà cảm nhận, nếu ôn đại nương không phải là con gái, thì bà ấy hoàn toàn có thể lãnh một quân, chứ không phải chỉ là quản lý một trang viên. không có gì khó hiểu, khi trong những năm qua ôn gia dưới sự điều hành của bà ấy lại phát triển mạnh mẽ, nuôi dưỡng bảy người con gái, mỗi người đều mang trong bình tuyệt nghệ, danh vàng khắp giang hồ. khi xe ngựa vào đến trong trang, không khí nghiêm trang u ám và tang thẳng ở bên ngoài lập tức bị xóa tan hoàn toàn. Bức tường đất ở phía bên kia như mở ra một thế giới khác, nơi các trẻ em đang chơi đùa, các phụ nữ bên cạnh dín trò chuyện rỗm giả các lão nhân tụ tập dưới bóng cây đánh cờ hay bạc. Ngoài ra còn có một số hại nhân đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc họ sắp tới. Tất cả mọi người đều có vẻ vui vẻ, thoải mái, rõ ràng không bị ảnh hưởng gì bởi sự náo nhiệt bên ngoài. Ôn Tiểu Xuyến đã hơn nửa năm không về nhà, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, nàng không khỏi vui mừng nhẹ cẫng lên nàng liền xuống xe ngựa cùng những người thân trong đền trang chào hỏi. có lẽ vì tin tức đã được thông báo từ trước, một đám trẻ con vui mừng chạy đến vây quanh nàng, đòi ăn kẹo và đồ chơi. ôn tiểu xuyên đã chuẩn bị sẵn một hộp bánh ngọt nhẹ nhàng đuổi chúng đi. sau đó hai người tiếp tục đi thêm một đoạn, khoảng trăm bước thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên. đã mấy năm không gặp, lão út, ngươi nhìn vậy mà tiến bộ không ít. lúc ở kinh sư, ngươi như gió cuốn mây bay. gần đây lại có không ít thiếu niên tài tuân đến tìm ta, nghe kể về ngươi lục cảnh quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ thấy một người nữ tử đồ đội tiểu quan tay cầm quạt xếp nữ tử kia mặc trang phục kiểu văn sĩ nhưng cổ nàng thon dài và món tay trắng nõn dù vậy vẫn không che giấu được vẻ chân thực của nàng tuy nhiên điều khiến người ta khó quên nhất chính là đôi mắt của nàng đôi mắt ấy tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ như thể mọi việc trên thế gian dù lớn hay nhỏ nàng đều có thể tính toán kỹ càng nàng là nhị tỷ của ta ôn luân ôn tiểu xuyên giới thiệu với lục cảnh sau đó nàng quay sang ôn luân Nói, nhị Đệ, đây là Ôn lần lính cắt lời nàng, mỉm cười nói, ta biết hắn là ai." Nói xong, nam quay sang nhìn lục cảnh tiếp tục. Trong thiên cơ bảng, chỉ có hai cao thủ chưa đầy 20 tuổi lọt vào hàng ngũ niết lưu, và hai năm trước, chính tại ổ Giang Thành, Lục Đại Hiệp một mình đã tiêu diệt địa sát bảng, vị thứ sáu chín, Diên Vương Tư Hạ Khành Một tháng trước, Lục Đại Hiệp lại đại bại Phi Long môn chủ Lệ Phi Long và nhóm cao thủ của hắn. Nếu phải nói trong võ lâm đương thời, ai là người khiến thiên hạ phải xôn xao? Đó chính là lục cảnh lục đại hiệp Nếu ta không nhận ra lục đại hiệp Vậy chẳng phải mắt ta cũng giống như mù sao Phu nhân quá khen Lục cảnh nghe ôn tiểu xuyên nói vậy nên hiểu được nữ tử trước mắt chính là ai Ôn lân là nhị nữ của gia tộc ôn Phu nhân của tưởng lôi Đường chủ lôi hòa đường Nói về lôi hòa đường và tưởng lôi Danh tiếng của họ không hề kém cạnh gì so với lục cảnh hiện tại Tưởng lôi trước khi 30 tuổi Chỉ là một võ sư vô danh Sống dựa vào việc lang thang khắp nơi Cùng với lão phụ để mưu sinh sống qua ngày một cách chật vật, thậm chí thường xuyên phải chịu cảnh man trời chiếu đất, cho đến khi hắn gặp Ôn Lân, một thiếu niên gần 15 tuổi, lần đầu tiên Ôn Lân nhìn thấy Tưởng Lôi liền nói với người bên cạnh rằng người này không phải vật trong ao, gieo gặp phong vân tất sẽ hóa rồng. Dù sau đó Ôn Đại Nương và mọi người trong gia đình Ôn đều phản đối kịch liệt, nhưng Ôn Lân vẫn kiên quyết muốn gả cho Tưởng Lôi. Lúc đó hắn còn nghèo khổ, chẳng có gì trong tay, thậm chí nàng không tiếc phải đe dọa lấy mạng mình để bức ép gia đình. Trong tình cảnh cùng quẫn, Ôn Đại Nương. Đành phải chấp nhận hôn sự này Đêm trước khi xuất giá Ôn đại nương nắm tay ôn lân Nói con nói tưởng lời không phải vật trong ao Gặp phong vân liền hóa thành phi long Ta không nghi ngờ ánh mắt của con Nhưng con có nghĩ đến không Nếu như hắn không gặp được phong vân thì sao Phải biết rằng trên đời này có rất nhiều người tài giỏi Nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt được Cơ hội ngàn năm một thủa Ôn lân lúc ấy vẫn tự tin như trước Trả lời ngắn gọn Con chính là phong vân của hắn Có lẽ vì cô nói ấy mà chính ôn lân Cũng không ngờ rằng Tưởng Lôi lại có thể hóa rồng nhanh chóng đến vậy. Sau khi thành hôn, Ôn Lân có đồ cưới. Tưởng Lôi không cần phải vất vả bôn ba khắp nơi nữa. Trước kia, gia đình cớ của những chuyến đi xa, Tưởng Lôi luôn cảm thấy rất hứng thú với các loại ảo thuật dùng thuốc nổ. Vì vậy, hắn quyết định an tâm nghiên cứu về thuốc nổ. Không ngờ từ đó, mọi việc đã phát triển theo một hướng không thể ngừng lại được. Hắn phát minh ra hàng chục loại thuốc nổ có thể tùy ý điều khiển được sức mạnh nổ tung và bùng cháy của chúng. Với những loại thuốc nổ kỳ diệu này, hắn đã thành lập đen một thế lực có y danh vang dội trong giang hồ, mang tên lôi hỏa đường. không lâu sau, lôi hỏa đường đã vượt qua một thế lực lâu năm trong vị chế tạo thuốc nổ, có tên gọi là phích lịch đường. tưởng lôi đã chế tạo ra những quả hỏa tật lê có uy lực mạnh gấp 3 lần so với phích lịch lôi hỏa đạn của phích lịch đôi hỏa đạn của phích lịch đường. mà đặc biệt, phật nộ của hắn càng được ca tụng là loại âm khí đáng sợ nhất thời bấy giờ. dù là những cao thủ bậc nhất cũng không thể đỡ được phật nộ. và nghe đồn rằng chỉ cần tập hợp đủ 7 viên phật nộ là có thể gây ra nghiệp hỏa hàng thế, thiêu cháy tất cả mà không ai có thể trốn thoát. May mắn thay, việc chế tạo Phật nộ vô cùng phức tạp và tốn kém, ngoài từng lỗi ở lôi hỏa đường, không ai có thể làm được, nên số lượng Phật nộ cũng rất ít. Tuy vậy, nhờ vào danh tính đáng sợ của Phật nộ cùng các loại thuốc nổ mạnh mẽ khác, lôi hỏa đường nhanh chóng phát triển mạnh mẽ số lượng bang chúng cũng ngày càng đông. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, lôi hỏa đường đã trở thành một thế lực đứng trong top 3 của giang hồ. Vì vậy, Không ai còn nghi ngờ về ánh mắt sắc bén của Ôn Luân lúc đó. Hơn nữa, lục cảnh hiểu rõ Ôn Luân, không chỉ có đôi mắt tin tưởng mà còn là người biết chọn lựa nam nhân. Lôi Hỏa Đường từ khi mới thành lập cho đến khi phát triển mạnh mẽ, ngoài Tưởng Lôi, đường chủ của nó, người quan trọng nhất chính là Ôn Luân. Nếu không phải nhờ vào tài giao tiếp tuyệt vời của Ôn Luân, giúp Tưởng Lôi kết nối và hợp tác với nhiều người, tạo điều kiện để Lôi Hỏa Đường phát triển nhanh chóng và thu hút sự chú ý của nhiều kẻ thù, thì có lẽ bây giờ nó đã bị diệt vong từ lâu và sẽ không có được sự thịnh vượng như hôm nay. Ôn Tiểu Xuyên nói rằng mình học được cách liên hệ với người khác cũng chỉ là bắt chước Ôn Lân. Mình thật ra đó không phải là sự khiêm tốn. Ôn Lân khách khí chào hỏi Lục Cảnh xong liền chuyển ánh mắt trở lại nhìn Ôn Tiểu Xuyên. Sau đó bất ngờ lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc gì? Ôn Tiểu Xuyên hơi bất ngờ hỏi lại. Ngươi muốn học ta cách kết giao bạn bè để sau này tìm kiếm những năm nhân hỗ trợ cho tương lai, nghĩ cũng không tệ. Đáng tiếc, có vẻ như ngươi hơi đánh giá quá cao chính mình ôn lần nói giọng điệu bình thản, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Những nam nhân kia chỉ vì ngưỡng mộ ngươi mới đến gần bên cạnh, họ xem nhau là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là kẻ thù. khi ngươi chưa gả chồng, điều hòa mâu thuẫn giữa họ có lẽ không quá khó, chỉ cần ngươi chịu bỏ chút tâm tư, thì có thể để họ vì ngươi mà phục tùng. nhưng một khi ngươi đã gả đi, những người kia sẽ nhận ra tình cảm của họ với ngươi là vô vọng, dễ dàng chuyển thành hận thù. họ có thể không phát tiết giận dữ lên ngươi, nhưng người mà ngươi gả cho, kẻ không may đó. Lại rất có thể sẽ gặp phải điều không hay sắc mặt ôn tiểu xuyên thay đổi Nhưng nàng nền chóng ép bản thân bình tĩnh lại Nói Nhị tỷ, ngươi không khỏi quá coi thường ta Ta đã không còn là cô bé mười mấy năm trước mà ngươi từng biết Những việc ngươi có thể làm ngày xưa Hiện tại ta cũng có thể làm được Không, ngươi làm không được Ôn lân lắc đầu Ôn lân dừng một chút Rồi tiếp tục Ta lại không hiểu rõ ngươi Mặc dù ngươi đã ở bên cạnh ta một thời gian Nhưng khi đó Ngươi căn bản không thật sự chú ý đến những gì ta đang làm Cũng không nghĩ xem ta vì sao lại làm như thế Ngươi phần lớn tầm tư đều dành cho việc ăn uống và vui chơi Dĩ nhiên, lúc đó ngươi chỉ mới có 6-7 tuổi Đó là bản tính của trẻ con, chẳng có gì đáng trách Tuy nhiên, điều sai lầm là sau khi lớn lên Ngươi vẫn cứ nghĩ mình đã học được không ít điều từ ta Tự cho là đã bắt trước được thủ đoạn của ta Đáng tiếc, kết quả chỉ là bắt trước một cách lộn xộn Ôn tiểu xuyên nghe đến câu nói cuối cùng của nàng sắc mặt có chút khó xử nàng cắn môi, định phản bác, nhưng lại bị Ôn lân trực tiếp phất tay, ngừng lại. Nếu như ngươi thực sự đã quan sát kỹ ta, thì sẽ không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ ở vị trí quan trọng như vậy, cũng sẽ không để bọn họ chỉ phục vụ cho tương lai của ta. Ôn lân tiếp tục, Ôn tiểu Xuyến không phục, nói: nhị tỷ, ngươi đang lừa ai vậy? Người trong giang hồ ai chẳng biết, nếu không phải ngươi luôn âm thầm hoài giải, tìm người hỗ trợ, thì lôi hỏa đường đã sớm diệt vong rồi. Ôn Luân mỉm cười đáp ngươi không nghe ta nói sao? ta nói là vì tương lai của ta mà bọn họ phục vụ, chứ không phải không có lý do. Ôn Tiểu Xuyến lúc đầu vốn là một người rất thông minh, nghe Ôn Lân nói vậy, nàng nhanh chóng phản ứng lại và suy nghĩ một hồi rồi nói: nhị tỷ, ý của ngươi là ta nên sớm vận dụng những nhân vật này sao? Ôn Lân gật đầu nói: mặc dù những người kia vì ngưỡng mộ ngươi mà đến bên cạnh, nhưng họ cũng có những nhu cầu riêng. Nếu như người có thể sử dụng những mối quan hệ rộng lớn của mình để giúp họ giải quyết những phiền toái mà họ không thể tự giải quyết. Tự nhiên họ sẽ cảm kích ngươi. Dù sau này ngươi đã xuất giá, nhưng món nhân tình này vẫn sẽ còn. Cho dù trong lòng họ có chút buồn phiền, khi ngươi tìm đến họ để nhờ giúp đỡ, phần lớn người vẫn sẽ không từ chối. Ôn luyên tiếp tục, thậm chí một số người vì ngươi đã giúp họ nhiều lần sẽ càng ngày càng không thể rời xa ngươi. Quan hệ giữa các ngươi sẽ không chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ mà còn trở thành mối quan hệ đáng tin cậy và ổn định. Tóm lại, ngươi muốn lợi dụng những mối quan hệ này mà không bị nó phản tác dụng trong tương lai thì chìa khóa chính là không cố ý dùng chúng để giúp đỡ một ai đó mà là cố gắng xây dựng chúng thành một cái lưới để cái lưới ấy phục vụ cho mọi người khi tương lai người kết hôn nam nhân của ngươi cũng có thể gia nhập vào cái lưới ấy và từ đó cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác ôn tiểu xuyên trầm nằm một lát cuối cùng vẫn nói đa tại nhị tỷ đã chỉ dạy ôn lần mỉm cười vỗ nhẹ chiếc quạt xếp nói tỷ muội chúng ta giữa nhau không cần khách khí Người trước đưa lục đại hiệp đi gặp ngoại tổ mẫu nếu có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi lại ta sao? đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không thể giữ được thể diện, sau này có thể lén viết thư cho ta, bảo đảm sẽ không có ai khác biết đến. Sau khi từ biệt Ôn Lân, Ôn Tiểu Xuyến trên mặt lộ rõ vẻ buồn phiền. nàng về nhà lần này vốn định thể hiện sự trưởng thành của mình trong thời gian qua, để các tỷ tỷ thấy mà trầm trồ, nhưng không ngờ lại gặp phải khó khăn. Ngay từ khi mới trở về, vừa rồi cuộc trò chuyện với Ôn Lân, bất kể là trong lời nói hay khí thế, đều bị đối phương áp chế hoàn toàn. Ôn Tiểu Xuyến hiểu rõ ràng ôn lân muốn dùng chuyện này để dằn đe nàng, khẳng định vị trí của mình là nhị tỷ trong gia đình, ép nàng phải chấp nhận. tuy nhiên, nàng vẫn không thể phản kháng. trên thực tế, trong 60 người tỷ tỷ của mình, ôn lân là người nàng sợ nhất. thủ đoạn của ôn lân thậm chí còn được coi là trên cả ôn đại nương. ôn lân thật sự là một người xuất sắc, khó ai có thể sánh bằng. tuy nhiên, ôn tiểu xuyến về sau cũng cảm thấy rằng nhị tỷ của ta mọi thứ đều tốt, chỉ là tính cách quá mạnh mẽ, lại quá kiêu ngạo, không thể chịu đựng nổi người nào vượt qua nàng do đó bây giờ ta thực sự hiểu vì sao nàng lại chọn ta làm phu nhân của nhị tỷ, bởi vì nếu nàng chọn một người môn đang hộ đối là một dây môn công tử, khi đối phương chắc chắn cũng sẽ khó lòng chịu nổi sự kiêu ngạo của nàng. dần dần giữa họ sẽ phát sinh vô vàn mâu thuẫn. Ôn Tiểu Xuyến vừa nói vừa kéo Lục cảnh đi đến sân nhỏ nơi ngoại tổ mẫu của nàng. Ở nàng không gọi thị nữ vào thông báo mà trực tiếp dẫn Lục cảnh vào trong. khi bước vào nàng thấy một lão phụ nhân tóc bạc trắng, tuy nhiên thân thể vẫn rất cứng cáp đang vừa ăn táo vừa chỉ dẫn cho mấy nữ nhân khác công việc trong nhà. Lục Cảnh nhận ra ngay đây chính là nhân vật chính trong buổi tiệc thọ hôm nay, ngoại tổ mẫu của Ôn Tiểu Xuyến Còn những người trong phòng, Lục Cảnh chú ý nghe đến một phụ nữ đứng ở bên phải ngoại tổ mẫu. Tuổi của nàng có lẽ vào khoảng 30, nhưng Lục Cảnh biết rõ tuổi thật của nàng phải lớn hơn nhiều, chỉ vì nàng bà dưỡng tốt nên trông vẫn trẻ trung, không có gì khó hiểu, nàng hẳn là người cầm quyền thực sự trong Ôn gia, Ôn Đại nương. Ba nữ nhân còn lại trong phòng, mỗi người có khí chất và cách trang điểm khác nhau. Nhưng điểm chung là đều là nhan sắc tuyệt thế, chắc chắn họ chính là ba vị tỷ tỷ của Ôn Tiểu Xuyến. Khi Ôn Tiểu Xuyến bước vào, năm người liền ngừng trò chuyện, ánh mắt mọi người đều hướng về Ôn Tiểu Xuyến, nhìn rất nhanh phần lớn ánh mắt lại chuyển sang lục cảnh. Trong số đó, một nữ tử mặt trứng ngọng, mặc cung trang, lên tiền trước, thất muội chúng ta vừa mới còn đang nhắc đến ngươi, không ngờ ngươi đã đến rồi. A, bên cạnh ngươi là, Ôn Tiểu Xuyến mỉm cười đáp, a, hắn là bảo hữu của ta ở kinh thành. Một vì nghe nói trên đường có nguy hiểm nên đã cùng ta trở về kinh sư nhận biết bằng hữu sao một số phụ nhân nhìn về phía lục cảnh ánh mắt lập tức trở nên kỳ lạ nhất là người lão phụ an táo bà ta càng từ đầu đến chân quan sát lục cảnh nhiều lần nhờ vào việc ôn tiểu xuyến trước đây đã giúp lục cảnh chuẩn bị bộ trang phục cẩn thận và quản lý dáng vẻ của hắn nên lão phụ nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn cuối cùng cũng lộ ra một vẻ hài lòng rồi mở miệng nói đa tạ thiếu hiệp một đường hộ tống tiểu xuyên về nhà không biết thiếu hiệp là người nơi nào A, lão thái quần không cần khách khí Ta xem như là người ổ giang Lục cảnh đáp Sư thừa lại là môn phái nào? Lão phụ hỏi Ta có một sư phụ Nhưng không môn không phái Lục cảnh trả lời Nghe vậy, lão phụ khẽ giật mình Một lát sau mới nói Tôn sư xem ra là ẩn thấy cao nhân Cái này, kỳ thật cũng không tính Lục cảnh đáp có chút khiêm tốn Lão phụ ăn táo có vẻ hơi choáng váng Ôn tiểu xuyên tất nhiên đã nói rằng Hắn là thiếu niên đi hộ tống nàng về nhà vì vậy nghĩ võ công của hắn chắc chắn không tệ nhưng kết quả lại không phải là đệ tử của danh môn đại phái cũng không phải là đồ đệ của ẩn thế cao nhân vậy võ công của hắn luyện ở đâu ra chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao nhưng mà nghe lục cảnh trả lời ánh mắt của ôn đại nương như muốn nói gì đó trong mắt lóe lên một tia sáng tuy nhiên không đợi nàng mở miệng một phụ nhân khác có vẻ cũng là người gần giống ôn tiểu xuyên bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng Ổ ra người không môn không phái chỉ có một sư phụ vũ khí là thiền trưởng Bởi vậy là tất cả đều đối đầu, đối đầu cái gì? Lão phụ nhân ăn táo nghi hoặc hỏi, "Này không nhớ sao, ngoại tổ mẫu?" Hắn chính là hôm qua ta mới nhắc đến, Lục Cảnh, Lục đại hiệp đó, thất muội không thành thật, cố tình không nói rõ danh tự của Lục đại hiệp, muốn xem chúng ta số mặt thôi. Ôn Tiểu Xuyên cười nói, "Lục Cảnh, lão phụ nhân ăn táo giật mình, chính là người gần đây đứng đầu thiên cơ bảng, chưa đầy 20 tuổi đã là nhất, lưu cao thủ sao? Ta không ngờ Lục đại hiệp lại tuấn tú lịch sự như vậy, chủ yếu là Lục đại hiệp quật khởi quá nhanh." Trong giang hồ người gặp qua hắn không nhiều Trừ người ở ổ giang Đa phần chỉ nghe nói về hắn qua những lời đồn Mà vì võ công của hắn quá mạnh Người ta thường bỏ qua những phương diện khác Một nữ tử khác chen vào Nghe nói không lâu trước hắn đã một mình chiến thắng lệ phi long Của ở Thiên Long Môn Cùng đám cao thủ tịnh tự vệ Lúc đó có rất nhiều người đứng xem trận đấu Kiêu nữ nào cũng vì hắn mà xin lòng tương tư Kể cả kinh sư bốn hoa khôi Trong đó giải ngữ còn nguyện ý tự tiến cử cho hắn Bây giờ nhìn thấy Quả thực không phải là ngoài dự đoán, nữ tử kia tiếp tục, mắt thấy các nữ nhân ồn ào, muốn kể thêm nhiều tin đồn về Lục Cảnh, Ôn Tiểu Xuyến liền mỉm cười, nhìn qua Ôn Đại Nương, cuối cùng, Ôn Đại Nương khẽ ho một tiếng, đánh gãy câu chuyện của họ. "Được rồi, Lục Đại hiệp đường xa vất vả mới đến, không phải chỉ để thỏa mãn sự tò mò của chúng ta. Hơn nữa, các ngươi đều đã là người có gia đình, đừng có cư quấn lấy người khác mà hỏi han lung tung." Nói xong, Ôn Tiểu Xuyến nhìn về phía Lục Cảnh, rồi tiếp tục, "Hiện tại, thế đạo không yên ổn, các ngươi từ kinh thành đến đây cũng không phải chuyện dễ dàng ta đã cho người chuẩn bị một gian phòng khách cho lục đại hiệp nghỉ ngơi nếu ngài muốn có thể trong phòng nghỉ ngơi một lát hoặc cũng có thể đi dạo quanh trang này còn thời gian trước khi thọ yến bắt đầu chỉ còn lại một đoạn ngắn ta không khuyến khích lục đại hiệp ra ngoài lúc này vì địa giới phụ cận cũng không yên bình tuy nhiên nếu ngài có việc gấp phải ra ngoài có thể đến tìm ta lục cảnh nghe vậy cảm tạ ôn đại nương rồi chào từ biệt ôn tiểu xuyên và ngoại tổ mẫu coi như xong buổi bài yết rồi ra ngoài còn ôn tiều xuyến cùng những người khác, gồm mẫu thân và ba tỷ tỷ lâu ngày không gặp, bị giữ lại để hỏi thăm. lục cảnh đi theo một thị nữ đến gian phòng khách dành cho mình. sau khi bỏ lại binh khí và vài món đồ mang theo người, hắn giao cho thị nữ hai gốc nhân sâm để trúc thọ. sau đó, lục cảnh không ra ngoài mà ngồi khoanh chân trên giường, tận dụng thời gian rảnh để tu luyện ngự kiếm thuật. không biết đã qua bao lâu, lục cảnh bị tiếng trò chuyện ngoài cửa sổ đánh thức. người nói chuyện là hai nam tử, một người có giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ, còn một người thì có giọng hơi khan việc của đại bằng môn xin nhờ lý huynh, du huynh không cần khách khí. chuyện này vốn dĩ cũng là việc của trường nhạc bang. thành châu phân đà cách đây không lâu có người dùng thuốc đăng tin hoàn nghiện nặng. sau khi phát hiện, tiền đa chủ đã tìm một tòa tiểu lâu, nếu bọn họ lại hy vọng giúp họ bỏ được thuốc. kết quả đêm hôm sau lại có người nhảy cửa sổ định bỏ trốn. tiền đa chủ tức giận cho những kẻ định bỏ trốn đó quay lại tòa tiểu lâu, sau đó còn cho người đóng bìn cửa sổ, chỉ trừ một lối nhỏ để đưa cơm. ai ngờ 3 ngày sau mở cửa khi những người đó đã chết trong phòng, hơn nữa, theo lời của ban chúng trông coi tòa lầu, mấy ngày qua vào ban đêm trong tòa nhà không ngừng có tiếng kêu thảm thiết, giống như có người đang chịu cực hình khiến người nghe phải dùng mình. Nam nhân dọng hàn thở dài, đăng tiên hoàng quả thực là thứ rất hại người. Ta lúc đầu cũng chỉ chú ý tới nó vì một người bạn của ta gặp phải. gia cảnh hắn khá giả, lại cũng tập võ một chút, dù không phải cao thủ, nhưng từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh. Ai ngờ được, 4 tháng trước khi ta gặp hắn, hắn lại đã rơi vào cảnh lưu lạc đầu đường. Vậy chỉ còn da bọc xương Vừa thấy ta, hắn liền lao tới xin ta tiền Còn nói muốn mua, đăng tiên hoàn Sau đó, ta để ý thấy trong khu huyện thành nhỏ ấy Không ít người có dáng vẻ giống hắn Thế là ta liền âm thầm điều tra Nhưng đối phương rất quỷ quyệt Những tiệm thuốc bán, đăng tiên hoan Cũng không biết thuốc này là ai chế ra Ta đã phải mất gần 2 tháng để điều tra ra manh mối liên quan đến đại bà môn Nhưng vì ta không phải người thanh châu Nên đã gây chú ý trong khu vực Không thể tiếp tục điều tra được nữa Ta hiểu rồi, Đù huynh nói. Huynh đã làm rất nhiều rồi, cứ để ta lo phần tiếp theo. Trường Nhạc bang chúng ta có phân đà khắp nơi, đặc biệt là ở Thanh Châu, chúng ta đã hoạt động lâu năm, thực lực vượt xa Đại Bàng Môn. Trước kia vì thấy Đại Bàng Môn luôn tỏ ra kín đáo, làm việc có vẻ thấp thỏm, ta mới ra lệnh để phân đà Thanh Châu tiếp xúc với họ. Nếu họ thật sự có liên quan đến Đang Tiên Hoàn và đang làm những việc hại dân, thì Trường Nhạc bang chúng ta cũng có trách nhiệm diệt trừ mối họa này. Lục Cảnh nghe đến đó, liền biết ngay ngoài cửa. Hai người đang nói chính là ai? Một là bang chủ Trường Nhạc Bang, Lý Bất Phàm, người còn lại là trung nguyên đệ nhất kiếm khách, Du Văn Vũ. Hai người này một người đã cưới trưởng nữ của Ôn gia, người kia cưới Ôn gia tứ nữ. Hiện giờ, họ cùng theo thê tử tới Ôn gia chúc thọ Ôn lão thái quân. Người bình thường vào lúc này nhất định sẽ ra cửa gặp mặt một lần với bọn họ, dù sao thì hai người đều là những nhân vật có tín tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm. Nếu có thể kết giao với họ, sau này chắc chắn sẽ có không ít lợi ích. Tuy nhiên, Lục Cảnh lại không nghĩ như vậy Dù là kiếp trước hay hiện tại Những mối xã giao luôn khiến hắn đau đầu Vì thế hắn quyết định sẽ tiếp tục ở lại trong phòng Làm như không tồn tại Thế nhưng sau đó hắn lại nghe được một câu chuyện khác Lục Cảnh đang suy nghĩ liệu có nên nín thở Đồng thời giảm nhịp tim xuống Dù sao, ngoài cửa có hai cao thủ đương thời Mũ giác của họ vô cùng nhạy bén Nếu không cẩn thận một chút Họ sẽ phát hiện có người trong phòng Sau đó, Lục Cảnh sẽ không tránh khỏi phải ra ngoài một lần nữa Đàm phán với họ một phen. Đúng lúc lục cảnh còn đang phân vân Thì nghe Du Văn Vũ lên tiếng À, ah, Lý Huynh, khi nào có dịp Ngài có thể đi dạo quanh Phượng Hưng huyện thành không Có lẽ vì đã xong chuyện chính Giọng của Du Văn Vũ cũng nhẹ nhàng hơn Lúc này nghe như đang trò chuyện phím Lý bất phàm suy nghĩ một lúc rồi đáp Phượng Hưng huyện Tài nhớ có tòa phượng mình lâu Nghe nói từ thời tỉnh chiều đã có rồi Trên đó còn lưu lại nhiều câu thơ của thi nhân Ngoài ra, phía Nam Thành còn có rừng hồng mai Tiết là giờ chưa phải mùa Nên ta và thê tử sẽ không đi Còn sao Nghe Du Huynh nói thế Chẳng lẽ phường hưng huyện thành này Còn có nơi nào khác thú vị sao Đùa văn vũ đáp Có một nơi thú vị Chính vì mấy ngày trước rảnh rỗi Ta đi dạo trong thành và tình cờ tìm thấy một chỗ Đó là một ngôi miếu nhỏ tên cam tiền tự Nơi đó không có gì nổi bật Không có cao tăng đại đức gì Chỉ có mười mấy tên tăng nhân bình thường Ô không biết cam tiền tự này lại có gì thu hút ánh mắt của Du Huynh Lý Bất Phàm tò mò hỏi bởi vì ta tìm thấy được bút tích thực của hằng liên đại sư trong đó lưu văn vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp hơn nữa đây là bút tích của hằng liên đại sư trước kia người biết đấy ta là người không có gì đặc biệt yêu thích duy chỉ có niềm đam mê nghiên cứu thư pháp rất nhiều người không biết rằng ngoài việc là một cao tăng trong phật môn hằng liên đại sư còn là một đại gia thư pháp nổi tiếng một thời hắn sáng tạo ra thể chữ liễu bút và ngoài ra còn sáng tác rất nhiều tác phẩm khác thần vận của chữ viết ấy thật siêu giật mang đậm phong cách đặc trưng vậy là bao nhiêu năm trước chắc là khi hắn còn gọi là liễu di trước khi vào phật môn lúc đó ti chữ viết của hắn đã có thần vận nhưng nét bút còn khá non nớt lời nói của du văn vũ khiến lý bất phàm khá ngạc nhiên vì mọi người đều biết hoàng Linh đại sư từ nhỏ đã tự thông hiểu phật pháp sau đó lang thang khắp nơi giảng kinh thuyết pháp vì thế không có gì kỳ lạ nếu trong các miếu nhỏ tìm thấy bút tích của hắn nhưng nếu là khi hắn còn trẻ điều này ít người biết đến thầy thiếu niên liễu di bị mù không thể rời khỏi nhà quá xa Ma nhà của Hằng Liên Đại Sư Lại ở mi Châu Cách Hồ Châu mấy trăm dặm Việc tìm được bút tích thực của Hằng Liên Đại Sư Ở trong miếu này quả thực khiến người ta phải nạc nhiên Lý Bất phàm liền hỏi Vậy trong bút tích của Hằng Liên Đại Sư viết gì? Viết hai chữ Tịnh thổ Tịnh thổ Chỉ có hai chữ đó thôi sao? Đúng, chỉ có hai chữ này Dù văn Vũ nói Hơn nữa, đều nói cho chính xác Hai chữ này không phải viết trong chùa miếu Mà là trên tường bên cạnh chùa miếu Ta đã nghe qua ở xung quanh nơi đó vốn có một gia đình, nhưng sau này dường như họ đã dọn đi. không biết có liên quan gì đến hằng liên đại sư hay không, lại là một câu chuyện lạ. lý bất phạm nói. bản thân hắn không tin phật, mặc dù tôn trọng vị trí của hằng liên đại sư trong phật môn, nhưng hắn cũng không đặt chuyện này quá nặng. chỉ là khi nghe về những chuyện kỳ lạ, hắn chỉ tùy tiện nghe ngóng, cũng không có ý định đi xem. nhưng lời nói của hắn và dù văn vũ lại khiến trong lòng lục cảnh. đang ở trong phòng sương cách đó không xa, dấy lên một trận sóng gió. hắn không quên lúc đúc lại thỉnh trưởng của hằng liên đại sư đã nhặt được viên đá đó, trên viên đá có 16 chữ nhỏ, điên dại đặng khấu, nghiệp hoa hồng liên, muốn đến chân giải, chưa vào tịnh thổ. Nghĩ chữ này khiến Hàn đã tốn không ít tâm sức để giải mã, việc liên quan đến phong mai nhất Bách Linh Bất Trượng, lục cảnh trước đây đã từng có không ít suy đoán, kết là cuối cùng hoặc là bị hắn phủ nhận, hoặc là không thể nào chứng thực được, nhất là về câu tịnh thổ, lục cảnh vẫn cho rằng đó là ám chỉ việc gia nhập Phật môn. Lục cảnh Ti không có thành kiến với hòa thượng, nhưng cũng không có gì đặc biệt với việc cạo tóc cũng chỉ là xuất ra rồi, còn phải chịu những giới luật lộn xộn khác. Dù có thể là vì tăng thêm uy lực cho phong mai nhất bách linh bát trưởng, nhưng đối với lục cảnh lúc này mà nói, việc này cũng không hoàn toàn có thể bù đắp được. May mắn thay, cuối cùng chỉ là một trận sợ bóng sợ gió. Cái gọi là tịnh thổ của hằng liên đại sư không phải là nghĩa rộng của phật môn, mà thực tế chỉ là một ngôi chùa nhỏ. khi biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của lục cảnh chính là không thể tin nổi. điều này có phải quá liều lĩnh hay không? phong mai nhất bách linh bát trưởng chân rãi Một vật quan trọng như vậy Sao Hoàng Liên Đại Sư lại có thể đơn giản vứt nó Và một ngôi chùa vô danh Hơn nữa chỉ để lại hai chữ trên tường Đó là những chữ mà lúc còn trẻ ông đã viết Ngoài du văn vũ và những người yêu thích thư pháp như vậy Cơ bản không ai có thể nhận ra Đó là chữ của Hoàng Liên Đại Sư Hơn nữa, làm sao có thể nói Những người nhận ra còn phải gặp qua 16 chữ mà ông đã viết trên hàm răng Tỷ lệ này không khỏi quá nhỏ Chẳng lẽ thật sự là câu nói Trên thiền trượng vạn pháp đều nhân duyên sao Nếu nhìn nhận như vậy. Có lẽ những lời lục cảnh nghe được từ Du Văn Vũ và Lý Bất Phàm hôm nay cũng mang ý nghĩa hắn và Hoàng Liên Đại sư quả thực có duyên, nếu không, làm sao hắn lại được học võ công của ông, lại được nhận binh khí của ông, và giờ đây có hy vọng nhận được chân giải mà ông để lại. Lục cảnh trong lòng rối bời, không khỏi khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề, mà chỉ cần hơi thở của hắn hơi lớn một chút, ngoài cửa Lý Bất Phàm và Du Văn Vũ đã lập tức nghe thấy, Lý Bất Phàm nạc nhiên nói, trong điện trang lại có khách nhân mới đến sao? Buổi sáng Ta cũng thấy ôn Hoàng Lương đưa xe ra đón người. Du Văn Vũ đáp, chuyện đến đây, Lục Cảnh tự nhiên không thể tiếp tục giả chết trong phòng. Nếu không, thì chỉ có thể lén nghe hai người trò chuyện. Vì vậy, hắn đành phải cất kỹ phi kiếm và mở cửa phòng. Lý Bất Phàm và Du Văn Vũ đều là những người hắn chưa gặp trước đây. Hơn nữa, Lục Cảnh hiện tại cũng không cầm theo thiền trượng. Do đó, khi mở cửa, Lý Bất Phàm và Du Văn Vũ đều có chút nạc nhiên. Nhưng may mà Lục Cảnh không để họ chờ quá lâu, liền tự giới thiệu. Lý Bang Chủ, Du Đại Hiệp, tại Hạ Lục Cảnh là bằng hữu của Ôn Tiểu Xuyến, ngươi chính là Lục Cảnh. Du Văn Vũ nhìn Lục Cảnh, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, rồi tiếp tục nói: gần đây trong giang hồ đang truyền tai nhau về ngươi, ta vừa mới còn nghe Lý Bang Chủ kể chuyện ngươi giao thủ, vừa dứt lời, Du Văn Vũ liền nhận thấy biểu cảm của cả hai người bên cạnh đều thay đổi, có chút kỳ lạ. Lục Cảnh hiểu ngay, hắn biết rằng sự việc đêm hôm đó đã bị lộ ra ngoài. Đêm đó, hắn vì giúp cố Thải vì giải quyết phiền phức, đã đi náo loạn tại Càn Nguyên Thương Hội đánh nhau với hội thủ Khương Nguyên Mậu trong bữa tiệc thọ yến, sau đó lại cùng Lý Bất Phàm, đang chủ trì nhạc bang, giao đấu một trường Lúc bấy giờ, Lục Cảnh còn mang trong lòng chút may mắn, hy vọng rằng Lý Bất Phàm không để ý đến việc hắn tu luyện nội lực. Thế nhưng, hiện tại xem ra hy vọng ấy của hắn đã thất bại. Tuy vậy, Lý Bất Phàm hẳn cũng chưa từng trao đổi với Du Văn Vũ về tình huống thực tế khi hai người giao đấu, nếu không Du Văn Vũ chắc chắn đã không thờ ơ mà đem chuyện này ra bàn bạc. Dù sao thì Việc đời người cũng chỉ là những điều thoáng qua, nắn ngồi và khó khăn. Sau khi Lý Bất Phàm không còn muốn nhắc lại vết tích cũ, hắn chuyển hướng câu chuyện, bắt đầu tán gẫu về việc lục cảnh gần đây đã gây ra một trận động kinh thành. Lệ Phi Long, người này ta hiểu rõ lắm, bên ngoài hắn ra vẻ hào sảng, nhưng thực chất bụng dạ vô cùng sâu sắc, đầy tham vọng, thích lợi ích nhỏ mà không xem trọng đại nghĩa. Tuy nhiên, đối với huynh đệ trong bang, hắn đúng là không có gì phải phàn nàn. Kim Môn có thể nói là do hắn dùng sức mạnh cá nhân tạo dựng lên lực lượng ngưng tụ rất mạnh mẽ trong môn hạ, các cao thủ từ đại đô đều tìm đến Lệ Phi Long như tìm vàng, những người này gần như đều là tay sai của hắn, giúp Lệ Phi Long giữ vững vị trí trong thiên long môn, nhưng mọi chuyện đều có hai mặt, một khi Lệ Phi Long rời đi, thiên long môn sẽ không tìm ra ai có thể thay thế được hắn, chính vì vậy, khi Lệ Phi Long chết, sự sụp đổ của thiên long môn gần như là không thể tránh khỏi, lý bất phàm quả thật xứng đáng đứng đầu một bang, chỉ qua mấy câu đã giải thích rõ tình hình hiện tại của Thiên Long Môn cũng như triển vọng tương lai của nó, cuối cùng, hắn không quên khen ngợi, mặc dù phẩm tính có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận, Lệ Phi Long đúng là một cao thủ hàng thật giá thật, mặc dù võ công của hắn trong số những cao thủ nhất, lưu chỉ có thể coi là tầm thấp, nhưng Lục Đại Hiệp lại có thể vững vàng đón đỡ một quyền mà không hề bị thương, sau đó lại xoay chuyển tình thế, bắt giữ được đối phương, công lực như vậy quả thật rất cao, hơn nữa, nghe nói hôm đó Lục Đại Hiệp không chỉ đối đầu với mỗi Lệ Phi Long mà còn liên tiếp ba trận chiến, tất cả đều là một địch nhiều, Lý Mộ tự thấy mình nếu vào cuộc, chắc chắn không thể làm được như vậy. Lý Bang chủ quá khiêm tốn, Lục Cảnh nói, nếu như là Lý Bang chủ, e là ngay từ đầu đã không bị vây hãm, mà sớm đã đẩy lui bọn họ, từng người đánh tan, Lý Bất Phàm nghe, vậy chỉ mỉm cười. Lục Cảnh biết mình nói vậy, chẳng khác gì thổi một đám mây vào lòng Lý Bất Phàm. Thật ra, nếu không vì phải tiêu hao quá nhiều nội lực, Lục Cảnh cũng chẳng đến nỗi phải cố gắng kéo dài trận chiến trước đó, thành một cuộc đấu sinh tử không có kết quả. Vì vậy, nếu so với Lý Bất Phàm, một cao thủ đỉnh cao trong giang hồ, hắn rõ ràng có sự chênh lệch lớn về tri thức. Điều này từ trước khi hắn và Yến Quân tỷ thí đã có thể nhận ra. Nếu không phải vì cả hai vứt bỏ binh khí, trận đấu lúc đó cuối cùng chỉ còn lại nội lực so tài, Lục Cảnh cũng không dám chắc sẽ thắng được Yến Quân, nói gì đến Lý Bất Phàm, người mà giang hồ đều công nhận là tông sư võ học. Vì vậy, sau này Du Văn Vũ có đề nghị một trận luận bàn, nhưng Lục Cảnh đã từ chối một cách nhã nhặn, thật sự, Lục Cảnh rất thèm muốn công lực hùng hậu của hai vị trước mắt, nếu như hai người nguyện ý cùng hắn sao tài một đối một, thậm chí một đối hai mà liều nội lực, Lục Cảnh chắc chắn sẽ hai tay tán thành. Tuy nhiên, nếu là kiểu luận bàn như thế này, chỉ là phá chiêu phá chiêu, lẫn nhau xác minh võ học, cảm ngộ võ công, từ đó hoàn thiện chiêu thức của mình, đây chính là điểm mù của Lục Cảnh, Chỉ ít là khi hắn chưa cầm trong tay bản phong mai nhất Bách Linh Bát Trượng, hoặc chưa luyện thành lão nhân mù tứ bình bát ổn, thì hắn rất khó chiếm được lợi thế gì. Trong những cuộc tỉ thí kiểu này, lại nói đến Du Văn Vũ, vị trung nguyên đệ nhất kiếm khách này, chắc chắn sẽ muốn dùng kiếm để so tài. Lục Cảnh nghĩ rằng nếu dẫn hắn vào cuộc tranh tài dùng nội lực, e là cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Vì thế hắn cũng không vội vàng tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Du Văn Vũ nhìn thấy Lục Cảnh không có ý định ra tay, có chút thất vọng. Hiển nhiên, hắn rất tò mò về vị thiếu niên cao thủ mới nổi này trong giang hồ, nhưng cũng không ép buộc nữa. Sau đó, Lý Bất Phạm lại thở dài, nói... Thiên Long Môn gần đây tại kinh sư, luôn gặp phải tình thế không thuận lợi, vì Lệ Phi Long có không ít thuộc hạ liều mạng. Tuy nhiên, dù sao có Lệ Phi Long ở đó, vẫn có người kiềm chế bọn họ. Nếu như Thiên Long Môn bị giải thể, những người này sẽ không còn ai quản, và họ có thể trở thành mối họa mới. Nghe xong, Du Văn Vũ cũng gật đầu, rồi nói, "Thiên hạ loạn lạc, giặc cướp khắp nơi, dọc theo con đường này, ta đã giết không ít kẻ, nhưng thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, vì tình thế hiện giờ như vậy, 2 năm qua" thiên tai nhân họa không ít người đói kém ngày càng nhiều kẻ không có cơm ăn càng lúc càng đông những kẻ không tìm được cỏ cây để sống liền trở thành giặc cướp ăn trộm ăn cướp rồi chết đói vì sự tồn tại của bọn họ những người lương thiện vốn chỉ biết trồng trọt hay làm ăn buôn bán cuối cùng cũng phải tham gia vào bọn giặc cướp đoạt của người khác để sống từ đó nạn cướp bóc càng ngày càng nghiêm trọng mà triều đình lại chỉ biết đem quân đi trấn giữ biên cương không đủ lực để duy trì trật tự trong dân gian họ chỉ có thể ngồi nhìn tình thế này càng rối ren mà chẳng làm gì được. Trong giang hồ, các môn phái hiện nay cũng chỉ lo bảo vệ mình, tự lo quét dọn trước cửa, chẳng ai mấy ai để ý đến chuyện lớn, ngược lại, những tên ma đạo lại càng ngày càng nổi lên, thủ đoạn càng trở nên quái gở, khó lường. Nếu cứ để bọn chúng phát triển, các môn phái chỉ có thể càng ngày càng rơi vào thế bị động. Du Văn Vũ nói được một nửa thì bỗng ngừng lại, lúc này, Lục Cảnh thấy một người đàn ông gầy gò, diện mạo bình thường, mặc áo đen, từ xa bước tới, hắn rõ ràng đã thấy ba người Lục Cảnh, nhưng lại không có chút ý định chào hỏi mà cứ thế bước thẳng qua ba người như thể họ không hề tồn tại. Lục cảnh quay đầu liếc nhìn Lý Bất Phàm và Du Văn Vũ trên mặt của cả hai người không hề lộ vẻ bất ngờ. Cái nam tử áo đen vào trong nhà. Lúc này Du Văn Vũ mới giải thích với Lục cảnh vừa rồi đi qua là tưởng đường chủ của Lôi Hà Đường. Lục cảnh nhíu mày, hắn chính là tưởng lôi sao? Đúng vậy, Lý Bất Phàm cười khổ nói người yên tâm, hắn không có ý gì với chúng ta đâu, chỉ là mặt lúc nào cũng cao có vậy thôi. Ta lần trước gặp hắn cũng đã là bốn năm trước rồi lúc đó chúng ta cũng chỉ nói với nhau có hai câu. Nghe nói hắn si mê việc chế tạo thuốc nổ, không thích giao thiệp với người ngoài. Mỗi ngày phần lớn thời gian hắn đều ở trong lô cốt của mình. Việc của lôi hỏa đường thường ngày cũng do vợ hắn giúp xử lý. Chỉ có những chuyện trọng đại hắn mới lộ diện. Hơn nữa gần đây hắn cũng gặp phải chút phiền phức. Liệu có phải xung đột với vân thủy tĩnh từ các không? Lục cảnh hỏi. À, lôi hòa đường và vân thủy tĩnh từ các gần đây đúng là có chút mâu thuẫn. Nhưng thật ra không nghiêm trọng như người ngoài đồn đại chuyện chủ yếu là mấy ngày trước có người đưa ra giá 100 ngàn lượng hoàng kim muốn mua mạng của hắn thủ đoạn thật lớn lục cảnh nghe xong kinh ngạc nói người ra giá đó là ai khi treo thưởng và phóng thích người của lôi hòa đường cũng đã bắt đầu điều tra nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả gì có lẽ là do hắn có nhiều kẻ thù lôi hòa đường phát triển nhanh chóng trên con đường này cũng không ít lần đắc tội với người nếu không phải nhờ vào tưởng phu nhân có thủ đoạn cao siêu lại có bạn bè khắp nơi Dù văn vũ nói đến đây có vẻ nhận ra điều không ổn Liên lắc đầu, không tiếp tục nói nữa Tóm lại, với thể lực hiện tại của lưu hỏa đường Đối phó với vấn đề này Hàn cũng không gặp phải trở ngại lớn Thêm nữa, tường đương chủ lại có Phật nộ hộ thân Trên đời này, e là không có mấy ai Có đủ can đảm bị động đến hắn Ba người lại trò chuyện thêm một lúc thấy đã gần đến buổi trưa Cuối cùng có một thị nữ đến mời họ Ngồi vào vị trí, lục cảnh vốn định tranh thủ thời gian Trước khi thọ Yến bắt đầu Lén đi một chuyến đến chùa miếu mà Du Văn Vũ đã nói Để xem xét một chút Tuy nhiên hiện tại chỉ có thể đành thôi. hắn chỉ mượn việc chiêm ngưỡng di tích của hoàng liên đại sư để hỏi du văn vũ về vị trí cụ thể của chùa miếu. chuẩn bị sau khi thọ yến kết thúc thì sẽ đi. sau đó lục cảnh cùng lý bất phàm và du văn vũ cùng nhau hướng về phía góc đông nam của trang viên, nơi đã sớm dựng sẵn giàn trào lần này ôn lão thái quân tổ chức thọ yến trọng thể vì đã đạt đại thọ 80 tuổi. đoạn đường này lục cảnh thấy không ít cây cối được treo đầy tơ lụa, quy khí tỏa ra rõ rệt mặc dù bên ngoài có chút náo loạn, ôn đại nương vẫn không quên tìm một cánh hát dựng sân khấu trong đình trang để biểu diễn hí khúc. ngoài ra còn có biểu diễn tạp nghệ và đấu vật, đặc biệt là những đô vật. xem ra đều là người trong ôn gia, không chỉ nam tử, lục cảnh còn thấy có hai nữ tướng tham gia đấu tay, hắn cũng không dám nhìn lâu, chỉ mong sao nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. tục lệ triều trần nói chung khá thoáng, những nữ tướng đấu tay này cũng như nam tử, cơ bản đều trần trụi tham gia thi đấu, thậm chí ở kinh sư một thời gian nữ đồ vật còn được ưa chuộng hơn cả nam kết quả là sau này mấy vị ngự sử quan lại lo việc của người khác không chịu nhìn nữa liền viết tấu chương gửi lên triều đình thế là triều đình không thể giả vờ làm ngơ lên tính hạn chế các nữ đồ vật biểu diễn đến nay trong kinh thành đầu đường cuối ngõ vẫn còn không ít người đang mang các ngự sử vệ đạo sĩ kia tuy nhiên ở các nơi khác không có phiền toái như vậy bất kể nam nữ đồ vật biểu diễn đều rất phổ biến ngoài ra còn có các trận đấu lôi đài Quán quân thám cuộc sẽ nhận được một khoản tiền thưởng Ngoài bạc Lục cảnh cùng ba người bước đến giàn trào Ngay lập tức được mời đến ngồi ở một bàn cao nhất Ở đó đã có sẵn hai người ngồi Một trong số đó là Lữ khinh Hậu Trang chủ tiêu giao sơn chen Nổi danh với võ công trong rừng núi Hắn cũng là người duy nhất hôm nay Có thể so tài với Lý Bất Phàm Còn Tưởng Lôi và Dù Văn Vũ thì hơi kém một chút Tưởng Lôi thì đã có chút thành tựu Trong việc khôi phục Lôi hỏa Đường Nhưng vì thời gian quá ngắn Tích lũy không đủ chưa thể sánh được với những đại phái thực thụ trong giang hồ, còn Du Văn Vũ, vì là người cô đơn, dù có danh tiếng là trung nguyên đệ nhất kiếm khách, nhưng cuối cùng vẫn phải một mình đơn bạc. Lữ Khinh Hầu giờ đã hơn 50 tuổi, nhưng giữ gìn sức khỏe rất tốt, nhìn chỉ như 40 tuổi, vì đã tu luyện tiêu diêu quyết đến tầm thứ 7, cả người hắn có khí chất càng thêm tiêu sái, thoát tục. Lục Cảnh cảm thấy người có thể so sánh với hắn trong đại hội này đại khái chỉ có thư hỏa. Tuy nhiên, Lữ Khinh Hầu lại không có được khí lạnh như thư hỏa, trái lại khi hắn mở miệng, mỗi người ở đây đều cảm thấy như có một làn gió xuân ẩm áp. Lý bang chủ, dù đại hiệp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ biệt 4 năm, lưỡi trang chủ vẫn phong thái như cũ. Lý bất phàm đáp xong, rồi nhìn sang một nam tử khác trong buổi tiệc. Anh quốc công cũng tới sao? Ừm, ta vốn là người rảnh rỗi, ngày thường làm nhiều nhất chính là cùng nội tử đi du sơn ngoạn thủy, tô vẽ. Lần này có cơ hội vừa xem cảnh đẹp hồ châu, sao ta lại không tới? Người kia lùi biến đáp, rồi ánh mắt hắn liền dừng lại trên người lục cảnh. Vị bằng hữu này thật là lã mắt, không biết là ai, vị hôn phu à? Chưa để Lục Cảnh kịp mở miệng, hắn đã tiếp lời, từ lão đại đến lão ngũ năm nhân ta đều biết rõ, Lão Lục là thê tử của ta. Nói vậy, chỉ còn lại một lão thất, chập chập, ôn gia bảy nữ đều đã có chủ cả rồi. A, anh Quốc công hiểu lầm rồi, ta và Ôn Tiểu Xuyên chỉ là bạn bè mà thôi." Lục Cảnh giải thích về mối quan hệ với Ôn Tiểu Xuyên. Ngay sau khi nói xong, hắn nhận thấy ánh mắt của mấy nam nhân xung quanh đều đang nhìn mình. Một lát sau, Lữ Khinh hầu thở dài, lơ lửng nói, lời này lúc còn trẻ ta cũng rất ưa thích nói, sau đó, Anh Quốc công vỗ vỗ vai Lục Cảnh, nói, lưu lạc phong trần, thân cận nữ sắc quả thực là điều thú vị trong đời, nhưng chờ đến ngày nào đó ngươi chán ghét, cuối cùng vẫn sẽ muốn lập gia đình, ta giảm cam đoan, nếu ngươi muốn cưới vợ, không có ai thích hợp hơn các nữ nhân trong Ôn gia. Lục Cảnh có chút bất đắc dĩ đáp, không phải đâu, mấy vị lần này thật sự hiểu lầm, ta chỉ là đến tiễn đưa nàng về nhà thôi. Anh Quốc công chỉ vào mình, rồi chỉ vào những người khác đang ngồi trên bàn. Nói, hiểu lầm người là ngươi muối mối đúng phải không? Ngươi có thật sự nghĩ rằng ai cũng có thể ngồi vào cái bàn này sao?" Lục Cảnh như mặt đáp, "Vậy thì ta đổi sang ngồi bàn khác." Anh Quốc Công cười cười nói, "Cái này thì không sao, nhưng ngươi có nghĩ tới Ôn Tiểu Xuyên sẽ phải làm sao giải thích với mẫu thân, ngoại tổ mẫu và các tỷ tỷ không?" Lục Cảnh im lặng, trong lòng bỗng nhớ lại những lời Ôn Tiểu Xuyên đã nói với hắn trước khi đi, quả thật, nếu hắn đổi vị trí lúc này thì rất dễ dàng, thậm chí nếu muốn bỏ đi giữa trường cũng không khó chỉ là mất một ít bạc mà thôi, mà số bạc đó hắn còn chưa chắc đã lấy được. dù sao những người ngồi ở đây không phải hạng người bình thường, nhưng mà nếu hắn làm vậy thì giống như đẩy Ôn Tiểu Xuyên vào thế khó, để nàng một mình đối mặt với những khó xử. và lời đồn đại khi hắn rời đi. vào giây phút này, Lục Cảnh bỗng nhận ra Ôn Tiểu Xuyên chính là đã cho hắn đào hố ở chỗ này. tuy nhiên lần này Ôn Tiểu Xuyên dùng kế dư mưu, Lục Cảnh không thể tránh khỏi. cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế lòng mình, chỉ đành thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh anh quốc công dù sao đi nữa hắn phải giúp ôn tiểu xuyên vượt qua cửa ai này trước đã còn những chuyện khác chỉ đành chờ sau khi thoại im kết thúc mới bàn sau anh quốc công thấy lục cảnh ngồi xuống lên rót một chén trà cho hắn rồi nói xem ra chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thành thân thích à còn chưa biết huynh đài nên xưng hô thế nào lục cảnh lục cảnh đáp anh quốc công rót trà tay hơi ngừng lại nhưng hắn chưa kịp nói gì thì lữ phi hậu đã lên tiếng trước ta nghe qua một vài chuyện về ngươi chỉ cần không phải người điếc Chắc hẳn ai cũng nghe qua chuyện của hắn, Anh Quốc công trên đà là ta không nói những lời đồn đại giang hộ nữ khinh hậu lắc độ, mà là chuyện của con trai ta, Lữ Bình, hắn may mắn được kết bạn với Lục Đại hiệp, và trong những lá thư gửi về nhà, hắn nhiều lần nhắc đến Lục Đại hiệp, cả ngợi võ công và phẩm hạnh của ngài, không ngớt lời, ta mới hiểu vì sao Lục Đại hiệp lại không muốn ngồi cùng bàn với chúng ta, ta cũng hiểu, Anh Quốc công lẩm bẩm nói, nếu là ta, có lẽ cũng không muốn vội vã thành gia, vì vậy, bất kể thế nào Lần này có thể gặp được nhân vật làm náo động giang hồ gần đây Thật sự là chuyến đi này không tệ ngươi nói vậy là sai rồi Lỡ khinh hầu bỗng nhiên lên tím Hôm nay đến dự tiệc Nhân vật truyền kỳ không chỉ có lục đại hiệp mà thôi Các ngươi ta đều biết cũng không có gì đáng chú ý cả Ta không phải nói về chúng ta Lỡ khinh hầu đáp Vậy ngươi nói Chẳng lẽ là lôi hỏa đường tưởng lôi sao Nếu nói về truyền kỳ Hắn cũng đúng là không thua gì lục đại hiệp Tiếc là người này quá thiếu thú vị Cũng không có gì đáng nói ta nói cũng không phải tưởng lôi lữ khinh hầu lại lắc đầu lý bất phàm sắc mặt hơi biến đổi chẳng lẽ lần này hắn cũng tới sao đúng vậy lữ khinh hầu gật đầu đại lão bản của đa bảo Các kim đa đa hiện giờ cũng đang có mặt tại ôn gia trang nghe xong ngay cả anh quốc công vốn đang có chút buồn bực và nén ngầm cũng không khỏi giật mình thật vậy sao ngay cả vị hôn phu thần bí của lão ngũ cũng thấy sao nhìn mấy ngày nay ta ở trong trang lại không thấy hắn đâu hắn tới sớm hơn tất cả mọi người chỉ là không ở cùng chúng ta hắn một mình ở một khu khác trong trang lữ khinh hầu đáp lưu văn vũ nghe vậy trên mặt cũng lộ vẻ hiểu ra khó trách hôm qua khi ta đi dạo trong trang đến một tòa viện có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt lại bị thị nữ ngăn cản lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ lạ ôn gia trang này chẳng lẽ cũng có khu vực cấm không cho ai vào hóa ra là hắn đến nghe nói kim Đa Đa chưa từng để lộ diện mạo với ai thậm chí liên động phòng hoa trúc cũng mang mặt nạ Anh quốc công không khỏi cảm thán ngay cả với người cùng chung giường cũng phải phòng bị như vậy là người đến mức này. Chẳng lẽ không thấy nhàm chán sao Người nếu như có tài phú như hắn Có lẽ cũng sẽ càng chú trọng công việc hơn Lữ Kinh Hầu lo lắng nói so với tưởng lôi Hắn mới thật sự là người mà nhiều người muốn nhớ đến Vô lận trở đại nào Một người nếu bị xem là giàu có nhất Thì khó tránh khỏi sẽ bị người khác để mắt đến Đến nay Vẫn không ai biết rõ kim đà đà rốt Cuộc có bao nhiêu của cải Có người nói nếu toàn bộ tài sản của hắn Được đổi thành vàng Chết thành một mọn núi thì còn cao hơn cả thiên hạ đệ nhất danh sơn. Cũng có người nói nếu như lấy hết dạ minh châu trong kho báu của hắn ra, có thể chiếu sáng cả thành trường an và ban đêm. Còn có người bảo bất kỳ việc kiếm tiền nào trên đời Kim Đa Đa đều muốn chiếm ít nhất một phần lợi nhuận. Mặc dù câu nói này có vẻ hơi khoa trương, nhưng cũng không phải không có lý. Đa bảo các từ khi phát triển đến nay đã không còn giới hạn phục vụ cho người trong giang hồ, làm nơi cho đổi bà vật của võ lâm nữa. Nó đã mở rộng ra nhiều ngành nghề khác như tiền trang, khách điếm thủy vận, tiêu cục thậm chí buôn bán trên biển cũng có liên quan đến nó, có những việc Kim Dada trực tiếp làm, có những việc thì hắn góp cổ phần vào các sàn nghiệp khác, cho đến giờ, Kim Dada gần như không phải làm gì, mỗi ngày bạc vẫn cứ ồ ạt chảy vào túi của hắn, không thể nào ngừng lại, Kim Dada vì thế mà có lúc cảm thấy phiền não, bởi vì hắn nhận ra, bất kể mình có cố gắng thế nào, tốc độ kiếm tiền của hắn vẫn luôn thua xa tốc độ mà tiền chảy vào, Nói cách khác, hắn trong đời này chẳng còn gì hy vọng, chỉ mong sao không để tài sản của mình bị phá sản. Cảm giác này quả thật khiến người ta rất đau lòng, để tránh cho tình trạng khó chịu này xảy ra, Kim Đa đã quyết định tìm thêm vài người nữa để cùng chia sẻ tiền bạc, vì vậy hắn đã quyết định cưới ôn gia nam nữ, trong đó có ôn Thanh Thanh. Nói về hôn sự này, thực ra cũng có một câu chuyện dài ngắn. Nghe nói, Kim Dada dự định cưới vợ, liền giao cho thuộc hạ đi tìm kiếm những nữ tử thích hợp, cuối cùng họ tuyển ra được người ứng cử để khảo nghiệm họ. Kim đa đã vung tay, trực tiếp đưa cho mỗi người 10.000 lượng hoàng kim, một tháng sau, Hắn lại phái người đi kiểm tra, phát hiện trong 6 người, có bốn người đã gia tăng số vàng trong tay, nhiều nhất là một người nhờ vào việc buôn bán trong gia đình, đem số tiền đó đầu tư, lật lại nhanh chóng gấp đôi. Người kém cỏi nhất cũng đã cho vay tiền và kiếm được 2000 đến 3000 lượng bạc. Ngoài ra, còn có một tiểu hộ nhân gia nữ tử, dù không biết cách kiếm tiền, nhưng biết chị gia có đạo, trong một tháng nàng chỉ tiêu tốn chưa đến 10 lượng bạc. Kim đã đa nghe xong báo cáo, đôi mày càng nhăn sâu hơn, cho đến khi nghe được Ôn Thanh Thanh đã tiêu sạch 10000 lượng hoàng kim hơn nữa những thứ nàng mua đều là những món đồ tỷ đẹp mắt nhưng không có giá trị gì nàng còn dùng tơ lụa tự làm một chiếc thuyền nhỏ không thể xuống nước lúc này kim đa đa mới giãn đôi mày ra vỗ đùi nói chính là nàng quả thật đối với kim đa đa nếu một người có thể tiêu xài hết tiền đến mức này thì không phải là gia thế hay đức hạnh của nàng khiến hắn chú ý ngược lại sự phá sản mới là điều hấp dẫn nhất đối với hắn tuy nhiên muốn giúp kim đa đa tiêu tiền không chỉ có mỗi ôn thành thành trong giang hồ Ai mà không biết Kim Đa Đa giàu có đến mức có thể làm cho cả quốc gia phải khiếp sợ chỉ cần phá bỏ một chút tài sản của hắn thôi cũng đủ khiến người ta không thể tưởng tượng được mức độ giàu có mà nếu có thể kiếm được một phần tài sản từ hắn thì có thể chiếm đoạt toàn bộ gia tài của hắn. Các sự cám dỗ này đã khiến không ít người sẵn sàng đánh đổi mạng sống. Vì vậy, không ít người đã nhắm vào Kim Đa Đa và hiện tại cũng như trong tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều người muốn thử vận may. Tuy nhiên, Kim Đa Đa đã sớm chuẩn bị đối phó với những chuyện này. Từ khi mới bắt đầu, hắn đã không để lộ diện trước người khác. Và cho đến bây giờ, thân phận thật sự của hắn vẫn là bí ẩn, lớn nhất trong giang hồ. Thậm chí, những người từng tiếp xúc với hắn cũng rất ít. Và nếu thật sự có trường hợp bất đắc dĩ mà hắn phải xuất hiện, thì hắn luôn đeo mặt nạ, mặc những bộ quần áo dày để che giấu hình dáng của mình. Người đời đều nói kim đa đa trong mắt chỉ có bạc, nhưng hắn lại có thể vì vợ mà ngàn dặm xa xôi đến tham dự thọ yến này. Dù sau này hắn không xuất hiện nữa Cũng đủ chứng minh rằng Hắn không phải là một thương nhân vô tình vô nghĩa Anh quốc công lên tiếng Đa tả quốc công đã khen ngợi Một giọng nói từ sau lưng anh quốc công vang lên Đó là một người đàn ông mang mặt nạ Phật Di Lạc Mặc dù mùa đông chưa đến Nhưng người này đã mặc một bộ đồ bông dày Hai tay xếp gọn trong tay áo Trông có vẻ hơi buồn cười Kim Đa Đa, lữ khinh hầu như mày nói Chính là bị nhân Mặc dù đã có vài suy đoán Nhưng câu trả lời gọn gàng và dứt khoát của Kim Đa Đa vẫn khiến mọi người trong bữa tiệc cảm thấy bất ngờ. Thực ra, dù biết rõ hiện tại hắn đang ở trong bình trang, phần lớn mọi người cũng không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện tại thọ yến này. Dựa vào phong cách hành sự trước kia của hắn, người như Kim Đa Đa chắc chắn sẽ tránh xa những nơi đồng người. Kim Đa Đa quan sát xung quanh một vòng, thu hết thần sắc của mọi người vào mắt, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người lục cảnh. Thế nào, các vị không chào đón Kim mẫu sao? Không phải vậy đâu. Lý Bất phàm lắc đầu đáp, chỉ là có chút kỳ quái. Kim lão bản trước đây luôn tránh tiếp xúc với mọi người, sao lần này lại đến đây? Ta còn tưởng ngài chỉ định đến chúc thọ lão thái quân, rồi sẽ rời đi ngay. Trước kia ta đúng là có quyết định như vậy. Kim La Đa gật đầu, xe ngựa của ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi thọ yến bắt đầu. Các vị ngồi vào vị trí, là ta sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng rồi sau khi nhìn thấy một tên khách, ta lại thay đổi chủ ý. Nói xong, hắn hướng lục cảnh mỉm cười. Cái hại chính là lục cảnh, lục đại hiệp phải không? Đúng vậy. Không biết Kim lão bản có điều gì chỉ giáo. Lục cảnh khách khí đáp: A, ta tìm ngươi lâu lắm rồi. Kim lã bản tìm ta sao? Lục cảnh giật mình hỏi. Kim đa đa không nói dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, không biết Lục đại hiệp có hứng thú làm cung phụng cho đa bảo các của ta không? Ta hàng năm có thể đưa cho Lục đại hiệp 400 ngàn lượng. Vừa nghe con số này, dù trong bữa tiệc có không ít nhân vật lớn trong giang hồ, nhưng sắc mặt của họ cũng không khỏi biến đổi đôi chút. Các thế lực võ lâm lớn đều có truyền thống chiêu mộ nhân tài, vì muốn phát triển mạnh mẽ, cao thủ nhất là đỉnh cao võ công bao giờ cũng không thể thiếu tuy nhiên ngay cả những cao thủ hàng đầu một năm bốn trăm ngàn lượng vẫn là con số quá lớn khó mà tưởng tượng thực tế trong lòng lý bất phàm cũng từng nghĩ đến việc mời lục cảnh gia nhập trường ngạch bang nhất là sau khi hai người giao đấu đêm đó hắn vẫn luôn nhớ mãi về lục cảnh muốn thu phục hắn và bèn tuy nhiên lý bất phàm không làm trực tiếp như kim Đa Đa mặc dù lần này gặp lục cảnh tại ôn gia trang nhưng hắn không vội vàng đề cập ngay đến chuyện này mà tính toán sẽ tạo mối quan hệ trước rồi từ từ từ mua đồ sau. Tuy vậy, lúc này Lý Bất Phàm lại có chút hối hận, vì hắn hiểu rõ rằng mức giá mà Kim Đa Đa đưa ra là điều mà Trường Nhạc Bang dù sao cũng không thể bỏ qua, không phải là Trường Nhạc Bang không đủ khả năng chi trả số tiền ấy, dù không có tiền nhiều như Đa Đa bảo các, nhưng xét cho cùng, Trường Nhạc Bang vẫn là thiên hạ đệ nhất đại bang, 300 ngàn lượng thì cũng có thể xoay sở được. Vấn đề là, với cương vị bang chủ, Lý Bất Phàm không thể dễ dàng làm như vậy được, dựa trên những lời lục cảnh nói ở kiếp trước, Lý Bất Phàm nếu rút số tiền kia thì sẽ làm hỏng cấu trúc lương bổng của trường nhạc bang tiền lương quá cao sẽ khiến các bậc lão nhân trong bang không hài lòng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí trong bang không thể không bù đắp cho sự thiếu hụt này nếu so với đa bảo các sẽ không gặp phải loại phiền toái này vì trong đa bảo các phần lớn các cao thủ đều là ngoại lai dù lão nhân trong đa bảo các cũng không có quyền lực quá lớn mọi người đều biết kim đa đa ra tay bao giờ cũng hào phóng nhất nhóm cung phụng của đa bảo các có thu nhập cao hơn bất kỳ bang phái hay tổ chức nào khác không lo bị ăn chặn, tất cả những gì có thể xảy ra là họ sẽ cảm thấy không hài lòng với Lục Cảnh. Tuy nhiên, Lục Cảnh đã đánh bại lệ phỉ lòng chỉ với một chiêu, những kẻ bất mãn với Lục Cảnh có thể tự hỏi liệu họ có thể chịu được vài chiêu từ hắn không. Khi Kim Đai Đa tung chiêu, Lý Bất Phàm lập tức nhận ra rằng khả năng chiêu mộ Lục Cảnh từ phía mình gần như là không còn, bởi vì mức lương 400.000 ngàn lượng mỗi năm thật sự rất hấp dẫn. Lý Bất Phàm làm bang chủ Trường Nhạc bang bao nhiêu năm, gia sản của hắn ngay cả một nửa số đó cũng không có. Khi hắn nghe được con số này, không khỏi cảm thấy dao động trong lòng Lúc này trong bữa tiệc Không chỉ có Lý Bất Phàm mới cảm thấy dao động Anh quốc công vỗ đùi, hối hận nói Lúc nhỏ xào ta lại không chăm trí luyện võ nhỉ Cách đó không xa Trong ánh mắt của Du Văn Vũ cũng hiện lên một vệt tin quang Ngoài anh quốc công Là vương công quý tộc Tất cả những người còn lại trong bữa tiệc Đều thuộc về những người có thực lực lớn Di chỉ có hắn Và lục cảnh là những người không thuộc về bất kỳ thế lực nào Và có thể bị mồi chào. Mặc dù với danh vọng và địa vị của Du Văn Vũ trong giang hồ, việc hắn gia nhập môn phái khác gần như là không thể. Nhưng nếu như có 400.000 lượng đặt trước mặt hắn, Du Văn Vũ cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là sau một lúc do dự, Lục Cảnh lại lên tiếng. Đa tạ kim lão bản đã có lòng, nhưng tôi là người sống tự do. Hiện tại vẫn chưa có ý định theo đuổi phương diện này. Tiền, đương nhiên, Lục Cảnh cũng nghĩ đến. những những kinh nghiệm từ hai đời của hắn đã dạy cho Lục Cảnh rằng Tiền của nhà tư bản đâu có dễ dàng mà lấy được Dù là Kim Đa Đa Người hao phóng và mạnh mẽ như vậy Nhưng nếu hắn có thể điều hành đa bảo Các đến được vị trí hiện nay Thì chắc chắn không phải là người dễ bị lừa Kim Đa Đa tất nhiên sẽ đưa ra 400 ngàn lượng Một mức giá trên trời Nhưng điều đó cũng nói rõ một điều Nếu hắn cần lục cảnh giúp giải quyết một việc Thì việc đó chắc chắn rất khó khăn Đây không phải là một việc đơn giản như nhận phần thưởng Sau một buổi tiệc Hôm nay tình hình trong thiên hạ đang rất hỗn loạn Các nơi đều có sóng gió và những ảnh hưởng đối với các công việc kinh doanh của đa bảo các chiếc tràn không nhỏ. nếu lục cảnh thật sự nhảy vào cái hố này, có lẽ hắn sẽ không chỉ bận rộn mà còn có thể gặp phải rắc rối lớn, thậm chí có thể gây tổn hại cho đa bảo Các. ngoài ra, tay phú khổng lồ của kim đa đa cũng là một phiền toái lớn, chắc chắn sẽ khiến không ít thế lực đỏ mắt. nếu là vào những ngày bình thường, có lẽ họ sẽ còn chú trọng đến quy củ. nhưng những cung phụng trong đa bảo Các cũng không phải là những kẻ vô tại. xét về số lượng cao thủ hàng đầu, ngay cả các tông môn như tẩy kiếm các. Huyền không tự, vần thủy tĩnh từ các Cũng không thể nào so sánh được với Đa Bảo Các Dù đã nhiều năm Đa Bảo Các vẫn vững vàng như bàn thạch trong giang hồ Nhưng tình hình bây giờ đã khác xưa Thời cột lạn lạc đã đến Và sự giàu có của Kim Đa Đa Càng ngày càng khiến người ta phải ghen tị Khiến cho Đa Bảo Các gặp phải không ít phiền phức Có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu Có lẽ chính vì vậy mà Kim Đa Đa Tìm đến lục cảnh Như một thương nhân với khu giác nhạy bén Hắn đã sớm bắt đầu chưa mộ nhân tải Nhất là lục Cảnh một cao thủ trẻ tuổi với thân phận sạch sẽ là mục tiêu mà bất kỳ thế lực nào cũng ao ước. vì vậy Kim Da không dễ dàng từ bỏ, dừng một chút rồi nói tiếp. thêm vào đó là ba môn võ học miêu phẩm, chỉ cần là những môn có trong đa bảo các, ngươi có thể tự do lựa chọn. hơn nữa ngươi có thể chưa biết, khi trở thành cung phụng của đa bảo các, tất cả các võ học từ tứ phẩm trở xuống đều sẽ được mở ra cho ngươi, ngươi có thể tự ý xem xét. nhưng nói xong, hắn nhận thấy Lục Cảnh vẫn cứ thở ơ, không có vẻ gì là động tâm nếu không tìm được phương pháp kiếm tiền hiệu quả, lục cảnh có lẽ thật sự sẽ vì khoản 400.000 ngàn lượng một năm mà gia nhập đa bảo các. tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định vẫn không tham gia vào bãi nước đục này. về phần võ công hạn nhất, đối với lục cảnh mà nói, sức hấp dẫn cũng không lớn lắm. trong tài hắn đã có đủ những gì cần luyện. hơn nữa vừa mới nhận được thông tin về phòng ma nhất bách linh bát trượng, cho dù có nhận thêm võ công nào đi chăng nữa, hiện tại hắn cũng không có đủ thời gian để tu luyện. kim đa đa thấy vậy cũng không tiếp tục nâng giá. Mặc dù hắn có thể đưa ra một mức giá cao hơn, nhưng từ hai lần trước khi đưa giá, hắn đã nhận thấy tiền bạc đối với lục cảnh ti quan trọng nhưng không đủ để ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Vì vậy Kim Đa Đa không tốn sức thêm nữa, mà chọn một chỗ ngồi bên bàn. kể từ đó, ngoài tưởng lôi và lục cảnh, các con rể ôn gia cũng đã có mặt đầy đủ. cả nhóm tụ họp cùng nhau. trên bàn lúc này, mọi người đều là những hào kiệt trong thiên hạ, chỉ cần một người bước ra cũng có thể gây ra chấn động lớn bên ngoài. tuy nhiên lúc này họ chỉ lặng lẽ ngồi quanh bàn vừa thưởng thức trái cây và món ăn nhẹ vừa trò chuyện chờ đợi buổi lễ thọ yến diễn ra cũng may ôi lỡ thái quân không để bọn họ phải chờ lâu rất nhanh liền có môn đại nương và một đám ngoại tôn nữ tránh trúc bì tới từ một nơi không xa mắt thấy buổi tiệc xa bắt đầu lục cảnh và các vị khách khác cũng đều đứng dậy để đón tiếp lúc này anh quốc công liếc mắt nhìn về phía vị trí trống bên cạnh lầm bẩm tưởng lôi đâu rồi sao hắn vẫn chưa đến chúng ta vừa nhíp người hắn vẫn đang chờ trong phòng của mình Dù văn vũ đáp Chẳng lẽ hắn còn đang lo lắng cho tính mạng của mình sao Anh quốc công nhìn với vẻ mặt có chút kỳ lạ Dù sao hắn cũng là người đứng đầu một phái Chỉ một phần thưởng treo lên Mà đã dọa hắn thành thế này sao Ngay cả kim lão bản cũng đã đến rồi Nếu hắn không xuất hiện Thì chẳng phải sẽ khiến phu nhân hắn rất khó sự sao Phải biết rằng Năm đó vì muốn gà cho hắn Tưởng phu nhân suýt nữa Đã có cuộc tranh cãi với gia đình Đó là chuyện đã lâu rồi Lữ khinh hầu lắc đầu Việc hắn xây dựng lôi hòa đường đến mức như hôm nay đã chứng minh lựa chọn của phu nhân hắn năm đó là đúng dù ôn gia còn có người không vừa ý với hắn họ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng tuy nhiên hắn thật sự không đến đúng là có chút kỳ lạ trong khi họ đang trò chuyện ôn y phu nhân của tường lôi cũng hướng ánh mắt về phía này nàng hình như cũng nhận thấy sự vắng mặt của tường lôi liền gọi một thị nữ đến dặn dò vài câu thị nữ đó ngay lập tức bước nhanh về phía chỗ của tường lôi cùng lúc đó ôn lão thái quân đã tiến đến trước mặt lục cảnh và các vị khách đang mỉm cười tươi tắn nhìn bọn họ, lý bất phàm trước tiên hành lễ mừng thọ, sau đó theo thứ tự là đến lượt tưởng lôi, nhưng hắn tất nhiên không đến. người chúc thọ thứ hai chính là lữ kinh hầu. tóm lại mọi người không bàn đến địa vị giang hồ, mà chỉ theo thứ tự từng người một tiến hành lễ mừng thọ với lão thái quân. mỗi lần một quản gia cao lớn đứng bên cạnh, cao giọng tiên đọc danh sách những người chúc thọ. lục cảnh nghe thấy những món quà mừng trước đó đều có giá trị từ vạn lượng bạc trở lên, ngay cả du văn vũ người nghèo nhất trong số đó cũng biếu một thanh bảo kiếm sắc bén và một con hạt vàng cao bốn thước mà hắn có được sau khi tiêu diệt một tờ vị chạy lúc đó lục cảnh nhìn món quà của mình hai gốc nhân sâm càng cảm thấy giống như đang giúp đỡ người nghèo sớm biết vậy hắn đã đem số nhân sâm thần hán khanh gửi cho mình từ hôm qua mang theo giá trị mặc dù không lớn nhưng chí ít sẽ khiến cho cảnh tượng trông hoành tráng hơn dù vậy nếu như không thể đoạt giải nhất trong lần này mà chỉ cầm theo món quà đơn giản ấy thì lễ mừng thọ lần này chẳng khác nào thất bại hoàn toàn nhưng thôi Lục Cảnh vốn cũng không quá quan tâm đến vấn đề mặt mũi, chỉ cần hắn đủ dày dạ thì sự lúng túng này sẽ là của người khác. Khi Lục Cảnh đang suy nghĩ, phía trước anh Quốc Tông đã mừng thọ xong, lập tức hắn nghe thấy quản gia cao lớn lại tiếp tục tiên đọc. Lục Cảnh qua mừng gồm có một chuỗi già nam châu, một đôi lưu ly bình, hai mi thất màu gấm và hai gốc nhân sâm trăm năm. Lục Cảnh nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng đối diện với ôn lão thái quân, bà lại mở miệng trước nói: Lục đại hiệp quá khách khí. Người nàn dạm xa xôi, một đường hộ tống tiểu xuyến về nhà đã là vất vả. Sao lại còn muốn quà mừng từ lão bà tử như ta? Tuy lời nói vậy, nhưng trong mắt bà, vẻ hài lòng vẫn không giấu được. Lục cảnh phần lễ vật này, tuy không phải là lớn nhất trong số 60, nhưng xét cho cùng, hắn vẫn chưa thành thân với ôn tiểu xuyến. Và nếu nói chính xác, thì hắn cũng chưa phải là con dễ ôn giá. Vì vậy, phần lễ vật này thật sự là thành ý rất lớn. Sau đó, ôn lão thái quân lại nói với ôn đại nương. Lục Đại Hiệp lần đầu tiên đến nghe chúng ta làm khách. Chúng ta ôn ra cũng không thể hẹp hỏi, ngươi cũng mau nghĩ xem nên tặng gì, rồi phái người đưa đi kinh thành, vâng, mẫu thân, mẫu thân. Ôn Đại Nương đáp một tiếng rồi đi thực hiện. Lúc này, Lục Cảnh bỗng nhớ ra điều gì, liếc nhìn Ôn Tiểu Xuyên đứng sau lưng Ôn lão thái quân, và quả nhiên thấy Ôn Tiểu Xuyên đang nháy mắt với hắn. Mắt thấy Lục Cảnh và mọi người sắp hoàn thành lễ chúc thọ, Tưởng Lôi vẫn chưa xuất hiện, Ôn Y, với vẻ trầm tĩnh bình thản, cũng không khỏi cao mày và đứng dậy. đúng lúc này, ôn y nhìn thấy thị nữ mà nàng đã sai đi trước đó, đang loạn loạn chạy về phía này, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. phu nhân, không, không tốt. ôn y nghe vậy, mây nhú lại càng sâu, liếc mắt ra hiệu cho thị nữ, nói, không cần làm ầm lên, có chuyện gì thì theo ta qua một bên nói. thị nữ kia nhìn thấy ôn y, dường như đã hiểu ý, liền dừng bước, thở hổn hển mấy cái. tuy nhiên, vẻ bối rối trong mắt nàng vẫn không hề vơi đi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng bệch hơn cả tờ giấy cho đến khi ôn ý kéo nàng ra ngoài, nàng vẫn cứ đứng đó với bộ dạng thất thần, biểu hiện của nàng khiến không ít người cảm thấy tò mò. Sau khi ôn lão thái quân đi khỏi, anh quốc công là người đầu tiên lên tiếng. Chẳng lẽ tưởng lôi thật sự gặp phải chuyện gì sao? Trong ôn gia trang, hắn có thể gặp chuyện gì? Dù văn vũ khinh thường nói, ta nghĩ tám phần là hắn ngủ quên, sợ bị người chê là nhàn rỗi, nên cố ý tạo ra cảnh tượng này. Nhưng nhìn thần sắc của thị nữ cũng không giống như đang giả vờ. Lữ Khinh hầu ngừng một chút, rồi nói tiếp. Hơn nữa, với tính cách của tưởng lôi Hắn không phải là người hay làm mấy chuyện như vậy Không chứng bên đó thật sự có chuyện gì xảy ra Có thể không phải do chính hắn Mà có thể liên quan đến công việc khẩn cấp của lôi hóa đường Mặc dù có phần thưởng lớn treo lên Nhưng đại đa số người trong tiệp Vẫn không quá tin tưởng Rằng tưởng lôi sẽ gặp phải điều gì bất ngờ Tưởng lôi vốn có tư chất võ thuật bình thường Lại thêm trước kia bỏ lỡ nhiều thời gian Dù có đủ lại đang dựng trợ giúp Nhưng nội công của hắn cũng không được coi là mạnh mẽ Tuy vậy Dù sao hắn cũng là một cao thủ nhị lưu thực thụ Lại có Phật nộ hộ thân Trên đời này không mấy người có thể làm gì được hắn Tuy nhiên, lần này Dường như Lý Bất Phàm và những người khác Đã đoán sai Chẳng bao lâu sau, Ôn ni lại trở về cùng với thị nữ Rồi nàng đi tìm Ôn Đại Nương Chỉ sau vài câu nói Sắc mặt, Ôn Đại Nương liền thay đổi Ôn Đại Nương quyết định rất nhanh ra lệnh cho người mang Ôn Lão Thái Quân về phòng Chưa đầy một lúc, một đội giáp sĩ lớn từ xa chạy tới Bao vây xung quanh ngoài ra còn có giáp sĩ trong trang phục bắt đầu điều tra khắp nơi mặc dù các thành viên trong gia tộc ôn già vô cùng ngạc nhiên nhưng ôn đại nương vẫn bước tới bàn Quy lục cảnh và những người khác cúi đầu thi lễ với họ rồi nói thật xin lỗi hôm nay thọ yến có lẽ chỉ có thể dừng lại ở đây những người đang ngồi đều là những người từng trải qua nhiều sóng gió nghe vậy cũng không quá bất ngờ chỉ lặng lẽ chờ đợi ôn đại nương tiếp tục ôn đại nương sau đó không còn giấu diếm nữa vẻ mặt nghiêm túc nói tưởng đường chủ đã chết rồi tưởng lôi anh quốc công ngạc nhiên Mở to mắt, rõ ràng là không ngờ rằng chính mình lại nói đúng như vậy. Hôn đại nương khẽ vật đầu, vừa rồi, thị nữ đã phát hiện thi thể của từng đường chủ tại chỗ ở của hắn, tử trạng của hắn, có chút kinh hãi, bị người chặt đứt đầu.